Yên Như mến chào các bạn. Yên Như hôm nay hân hạnh giới thiệu một tác phẩm ngoại quốc của nữ văn sĩ Úc Colleen McCullough, Những con chim ẩn mình chờ chết, The Thorn Birds, dịch giả Trung Dũng. Bây giờ chúng ta bước vào chương 1. Năm 1915, năm 1917, Meki. Ngày 8 tháng 12 năm 1915. Mekie Cleary bước vào năm thứ tư của tuổi đời Dọn dẹp xong buổi ăn sáng Không nói một lời và hơi đột ngột Mẹ của Mekie đặt lên hai tay cô một cái hộp Gói trong giấy màu hạt dẻ Rồi bảo cô bé ra ngoài sân Nghe lời mẹ Miki ra ngồi ngay trước cửa nhà Sau bụi cây đầu trỗi Rồi vội vàng mở chiếc hộp Mấy ngón tay cô bé vụn về Hơn nữa giấy gói rất dày Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang thoảng làm Meggie nghĩ đến cửa hàng bách hóa, quay hề Cô bé đoán ngay rằng, dù bên trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà ấy cũng được mua từ cửa hàng bách hóa, chứ không phải do ở nhà làm hay do ai đó đã cho. Mở hết lớp giấy bên ngoài, Meggie nhận ra một cái gì đó thật mịn và ống ánh ở góc hộp. Cô bé xé toạt ra. Anis! Ô, oh, Anis! Cô bé thì thầm một cách âu yếm, mắt sáng lên khi nhìn thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy vụng. Đúng là một phép màu, một phép màu thật. Từ trước đến nay, Maggie mới đến cửa hàng Wayhide một lần thôi. Rồi tháng 5 vừa rồi, Cô bé được cha mẹ thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan. Lần đó, trên chiếc xe bò có mui, cô bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên được bên cạnh mẹ. Vui quá, Meggie không kịp nhìn thấy gì và cũng không nhớ gì cả, ngoài Annette, con búp bê tuyệt đẹp, mặc chiếc váy xòe rộng bằng sa tanh hồng kết ren chung quanh, được đặt trên quầy của cửa hàng bách hóa. Ngay lúc ấy, Maggie kính đáo đặt tên anes cho con búp bê xinh đẹp, cái tên khá lịch sự mà cô bé biết. Vậy mà nhiều tháng sau, lòng thèm muốn ấy của Maggie cũng chỉ là mơ ước. Maggie chưa bao giờ có búp bê và không hề tưởng tượng rằng một bé gái như mình ngày nào đó sẽ có một con búp bê. Lâu nay Cô bé thường vui thích với những thứ đồ chơi mà các anh trai của cô vứt bỏ chẳng hạn như những cái còi, cái ná bắn thun và những hình lính xù xì Làm sao cô dám mơ ước được chơi với Anne. Tay vuốt nhẹ lên chiếc áo của búp bê chiếc áo đẹp nhất trong số những áo mà cô thấy phụ nữ thường mặc Meggie bé nhẹ Anette lên tay và chân của búp bê đều cử động được. Cổ và thân mình cũng thế. Màu tóc vàng ống ánh có điểm những hạt trai. Khuôn mặt làm bằng sứ được vẽ rất khéo và đẹp. Mắt búp bê màu xanh sinh động đến kinh ngạc. Đôi mắt ấy sáng lên qua hai hàng mi cong vút. Khi đặt Anes nằm xuống, Maggie khám phá ra rằng Con búp bê còn biết nhắm mắt lại Phía trên gò má cao màu hồng Có một nốt ruồi Hai môi hơi hé ra Cho thấy những chiếc răng màu trắng thật nhỏ Meggie đặt búp bê trên đầu gối Tìm một chỗ ngồi y êm ái Rồi nhìn ngắm một cách say mê Trong khi Meggie vẫn ngồi như thế Thì sau buổi cây đậu chổi Jack và Hughie đang chơi đùa bên cạnh đám cỏ mọc cao sát hàng rào. Cả hai nhìn thấy mái tóc màu hung đặc biệt của Maggie, màu tóc đúng là của dòng họ Cleary, ngoại trừ Frank là có tóc màu khác. Jack vừa thúc cửa chỏ vào anh mình, vừa liến thoáng chỉ Maggie, cả hai đang chơi trò quân lính truy lùng một thổ dân Maori phản bội. Maggie không để ý đến hai anh và vẫn đắm nhìn Anes thân yêu, miệng huyết gió nho nhỏ, những âm thanh quen thuộc. Maggie, mày đang cầm gì đó? Jack vừa la to vừa nhào tới. Đưa tao xem. Ừ, đưa xem. Hughie nói thêm vào, vừa cười khúc khích, vừa tìm cách chặn Maggie không cho chạy thoát. Cô bé ôm chặt búp bê vào ngực và lắc đầu Không, búp bê của em Món quà sinh nhật của em Cứ đưa bọn ta xem Bọn ta chỉ muốn xem quà thôi Trong niềm vui và hạnh diện Vừa được mẹ tặng quà Cô bé đưa búp bê ra khoe Các anh xem này Nó đẹp quá Nó tên Anes đó Anes, Anes Giọng chắc Chế diệu Tên gì mà tồi thế? Tại sao không gọi nó là Margaret Hay là Betty Không Không thể gọi khác hơn Vì nó là Anette Hughie nhìn cánh tay con búp bê cử động Cậu ta huyết gió Và nói Chax nhìn xem Tay nó cử động được đấy Cử động làm sao Đưa tao xem Không Cô bé la lên và lại ôm búp bê sát vào ngực, nước mắt sắp trào ra. không các anh làm hư búp bê của em. À, chắc Jack, Jack, đừng đụng vào nó. Anh sẽ làm gãy búp bê của em mất. Hai bàn tay rám nắng, dơ bẩn của Jack chụp lên cổ tay Maggie, siết thật mạnh. Đừng mè nheo nữa, tao mắt với anh Bob bây giờ. Jack siết mạnh hai cổ tay của Maggie, Trong khi Hughie túm lấy chiếc váy của búp bê kéo ra Đưa đây Giọng Jack nhỏ nhẹ lại Nếu không, tao sẽ siết mạnh đau lắm đó Không, không Jack Em năng nỉ anh Anh làm hỏng búp bê bây giờ Em vang anh để cho nó yên Đừng lấy cô em Dù hai tay bị siết càng lúc càng mạnh Cô bé vẫn không chịu buông con búp bê ra Maggie khóc to lên chân đá vào Jack Á ha đã lấy được rồi Hilgy reo lên đắc thắng khi búp bê vừa buộc khỏi tay Maggie Chiếc áo ngoài và bên trong cả chiếc quần lót cũng đều tơi tả Còn búp bê hoàn toàn trần trụi Chúng nắm hai chân búp bê kéo ngược ra phía sau Còn cái đầu chúng quay đủ hướng và không thèm chú ý đến Maggie khóc một mình Trong gia đình họ Cleary vẫn thế Ai mà không có khả năng đối phó thì chịu Chứ không có ai hỗ trợ hay thương hại Nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho cả các cô gái Từng chùm tóc vàng của con búp bê Bị rứt ra rải đầy dưới đất Còn các hạt trai nhấp nhánh văng mất trong cỏ Một chiếc giày dơ bẩn vô tình dẫm lên chiếc váy nằm trên đất Meggie quỳ gối xuống Hai tay rung rẩy lượm lại những mảnh áo quần nhỏ bé của búp bê. Rồi mò mẫm trong đám cỏ, mong tìm lại những hạt trai. Nước mắt làm cho cô bé không còn nhìn thấy gì nữa. Trái tim đau nhói một cách lạ lùng, vì rằng từ trước đến nay chưa bao giờ cô bé lại cảm nhận một điều gì đó, có thể gọi là đau đớn. Đến đây đã hết chương 1 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Chương 2 Frank nhúng thanh sắc đỏ vào nước lạnh Gây nên một tiếng xèo Rồi đứng thẳng người lên Anh không còn đau lưng nữa Có lẽ vì đã quen công việc ở lò rèn Chỉ cần 6 tháng thôi Cha anh nói như thế Nhưng Frank hiểu là Biết bao nhiêu năm tháng trôi qua Từ khi anh làm quen với nơi đây Anh đã đếm thời gian trong oán giận và hận thù. Quǎn chiếc búa vào thùng, bàn tay rung rung. Frank vuốt ngược mái tóc phủ kính vầng trán, rồi cởi tấm tập về cũ mềm bằng dạ. Chiếc áo sơ mi nằm chờ Frank trên đống rơm. Anh bước đi nặng nề, dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của nhà kho. Mắt anh đen. Mở trừng trừng nhìn về hướng ấy. Ván người hơi thấp nhỏ, khoảng một thước 60, Frank gầy như những đứa con trai đang lớn, nhưng vai và tay Trần của anh đều gân guốc vì cầm búa lâu ngày. Nước da hơi xanh, mịn, bóng loáng mồ hôi, tóc và cặp mắt đen lánh, có cái gì đó xa lạ. Vì rằng đôi môi dày và cái mũi thô thẳng không phản phúc chút nào những nét chung của gia đình này. Ở mẹ và Frank hình như có dòng máu mauri. Frank gần 16 tuổi, Bob 11, Jack 10, Huggy 9, Stuart 5 và cô bé Maggie. Frank nhớ ra hôm nay là ngày 8 tháng 12, Maggie vừa tròn 4 tuổi. Anh mặc áo vào và rời nhà kho. Căn nhà của gia đình Clery nằm trên một ngọn đồi cao hơn nhà kho và chuồng ngựa chừng 30 mét. Hầu hết nhà cửa ở Tân Tây Lan được xây bằng gỗ, không có lầu, dài và rộng để khi có động đất thì không bị sập tất cả. xung quanh nhà mọc đầy những cây đậu chổi, mùa này triểu nặng những bông vàng, cỏ mọc bao la xanh rì như phần nhiều các đồng cỏ nuôi súc vật. Ngay giữa mùa đông, Có những mảng tuyết suốt cả ngày không tan vì rộp bóng mát, cỏ vẫn không vàng úa, rồi mùa hè dài và dịu dàng mang trả lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. Mưa cũng không quá nặng hạt để có thể làm gãy cả những loài cây mảnh khảnh nhất. Tai họa ở tân Tây Lan gầm lên từ trong lòng đất, chứ không bao giờ xa xuống từ trên trời. Bao giờ cũng thế Con người sống ở nơi đây như luôn ở trong một nơ Đợi chờ thấp thỏm trước sự chuyển động Tưởng chừng nghe thấy dưới chân mình Những tiếng âm thanh không ngớt Vàng dội từ lòng đất Vì rằng bên trong lòng đất Ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng Một sức mạnh có biên độ dữ dội Đến nỗi cách đây 30 năm Một quả núi nguyên vẹn đã bị xóa mất hoàn toàn Dù thế, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách Từ nhà nhìn ra xa là một cánh đồng xanh như màu ngọc bích Trên chiếc nhẫn đính hôn của Fiona Cleary Đường viền của các ngọn đồi vẽ lên nền trời màu xanh nhạt Ngọn núi Eggman cao 3.000m như muốn đâm thủng các tầng mây Sườn núi hai bên khoác màu trắng của tuyết hết sức cân đối khiến cho Frank vội vã vì anh nhớ lời cha dặn không được rời bỏ lò rèn. Lệnh của cha anh lúc nào cũng nghiêm khắc. Đi vòng vào nhà, Frank bắt gặp mấy đứa em. Chính Frank đã đưa mẹ đi quay hại để mua búp bê cho Mackie. Tuy nhiên, anh đã phải tự hỏi điều gì đã phải thúc đẩy mẹ anh chịu tiêu xài như thế. Với mẹ, một món quà sinh nhật phải là một thứ gì có ích lợi cho cuộc sống hiện tại. Gia đình không dư giả tiền để phung phí, không bao giờ mẹ anh mua đồ chơi cho bất cứ ai để làm quà sinh nhật. Các con của bà nhân ngày này đều nhận được quần áo. Ngày sinh nhật hoặc Noel là dịp để sắm thêm món gì đó cho tủ áo quần còn rất trống trải. Có lẽ mẹ đã bắt gặp cái nhìn thèm muốn của Mekie trong lần ra tỉnh. Khi Frank hỏi mẹ về quyết định bất thường này, bà chỉ nói đôi ba câu về niềm mong ước của mấy cô bé có được con búp bê, rồi bà chuyển sang đề tài khác. Giữa lối đi, Jack và Hughie đang dặn co, cả hai đứa đang nắm tay chân con búp bê một cách thô bạo. Frank chỉ nhìn thấy Mekie từ phía sau lưng, Cô bé đang đứng như trời trồng Nhìn hai anh mình dằn vặt. Annette Đồ quý sứ, bẩn thiểu Frank quát Jack và Hughie nhanh chân Biến ngay và bỏ lại con búp bê Khi Frank nổi nóng Thì hôn hồn bỏ đi nơi khác Tao mà bắt gặp tụi bay rớ vào con búp bê lần nữa Thì tụi bay lãnh ngay một thanh sắt đỏ vào mông Đồ thối tha. Frank hét lên Frank không người xuống, hai tay đặt lên vai Mickey lây nhẹ. Thôi thôi, có gì đâu mà khóc, đừng sợ. Ờ, tụi nó bỏ đi hết rồi, và không bao giờ dám sợ vào con búp bê của em đâu. Anh hứa, với em mà, bây giờ em hãy tặng cho anh một nụ cười sinh nhật đi nào. Mặt cô bé như sưng, mí mắt phồng lên. Cô nhìn Frank trân trân, bằng đôi mắt nâu mở to chứa đầy bi kịch vừa xảy ra và cô bé không nói nên lời Frank lấy từ trong túi quần một chiếc khăn bẩn lau mặt em gái một cách vụng về rồi đặt khăn lên mũi bảo hỉ mũi đi cưng Cô bé nghe lời hết khóc nhưng tiếng nấc vẫn chưa dứt Frank Frank Frank Mấy ảnh Đã lấy Anette của em Tóc Anette Bị rứt ra hết rồi Và bị mất cả những hạt trai Xinh đẹp Thằng Mấy hạt chai đó Rơi trong cỏ rồi nè nhưng, nhưng em tìm không ra Rồi cô bé Lại khóc Giọt nước mắt rơi xuống tay Frank Anh đưa tay lên nhìn Và lấy lưỡi liếm Bây giờ phải tìm lại mấy hạt trai, nhưng em sẽ không tìm thấy nếu cứ khóc mãi. Còn uh, chuyện này nữa, sao em vẫn ngộng nghèo như một em bé mới biết nói? Hị mũi nữa đi, và nhặt Annette tội nghiệp của em lên. Nếu em không mặc ngay áo quần vào cho nó, nó sẽ bị cảm nắng bây giờ. Frank đặt Maggie ngồi xuống bên lối đi, rồi dịu dàng trao cho cô bé con búp bê xong cậu ta vẹt cỏ tìm hạt trai, không mấy chốc vừa reo lên một cách đắng đắc thắng vừa dơ cao cho Mickey xem hạt trai mới tìm được. Ha ha, đây mới chỉ là hạt thứ nhất, em chờ xem hai anh em mình sẽ tìm lại đủ tất cả. Mickey nhìn người anh cả của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ, trong khi Frank tiếp tục vẹt cỏ thỉnh thoảng đưa lên cao khoe một hạt vừa tìm được. Bây giờ Maggie bỗng nhớ lại làn da của Anes rất mỏng, dễ bị ánh mặt trời thiêu đốt. Thế là cô bé chăm chú lo mặc quần áo lại cho búp bê. Thật ra búp bê cũng không mang một vết thương nào đáng kể. Tóc chỉ rối lên, tay chân dơ bẩn nhưng vẫn cử động được bình thường. Trên mái tóc của Maggie ở mỗi bên có chiếc lược cài cô bé lấy xuống một cái để chạy tóc cho búp bê. Vụn về, cô bé làm một chiếc nơ lớn trên đầu của Anes bùng ra. Thảm kịch, tất cả tóc tai Anes đều sụt hết và dính trên chiếc lược cài. Phía trên cái trán rộng của búp bê chẳng có gì khác, không có đầu, không có xương sọ, chỉ có một lỗ trống tách thoát. Meggie run rẩy gần như hoảng hốt. Nhưng mắt vẫn nhìn vào phía trong lỗ trống Những đường nét lồi lõm của mắt, mũi, miệng Nhìn từ bên trong thật khiếp đảm Nhất là hai con mắt của Anes chỉ là hai lỗ sâu hóm Có một sợi dây kẽm xuyên qua Tiếng hét chát chúa của Mekki không phải là tiếng hét của trẻ thơ Mekki quăng Anes xuống đất rồi tiếp tục la Hai tay ôm mặt, trung rẩy Frank đến gỡ các ngón tay của Maggie, rồi bế em gái vào lòng, đặt đầu cô bé vào chỗ êm ả nhất giữa cổ và vai mình. Cô bé càng thu mình sát vào Frank tìm kiếm nơi người anh niềm an ủi. Cho đến lúc cơn xúc động giảm xuống, cô bé mới ngửi thấy cái mùi dễ chịu từ thân người của Frank. Đó là mùi ngựa, mùi mồ hôi và sắc nung đỏ. Khi Maggie yên lòng, trở lại. Frank hỏi em gái của mình nguyên do của sự hoảng hốt. Anh ta nhặt búp bê lên và đau xót nhìn thấy cái đầu trống rỗng và cố nhớ xem trong cái thế giới tuổi thơ của mình có bao giờ xảy ra nỗi khiếp sợ la lùng như thế không. Anh nhớ lại hình ảnh đáng ghét, lẩn vỡn như những bóng ma, những tiếng nói xì xào và những cái nhìn ghét bỏ. Còn gương mặt của mẹ nhăn nhó khắc khổ. Bàn tay của mẹ rung rẩy nắm chặt lấy tay mình Người căng thẳng Còn Maggie đã thấy gì mà hoảng sợ như thế? Anh biết rằng Maggie sẽ ít hoảng hốt hơn Nếu Anes đáng thương bị chảy máu Khi tóc bị rứt ra Dù cho máu có thật Vì rằng trong gia đình họ Clary Không có tuần nào mà tránh được chuyện Người này hay người nọ bị đổ máu Meggie nói thật nhỏ Em... em sợ hai con mắt của nó Trong khi nói, Maggie không dám nhìn con búp bê Không, Meggie, đừng sợ, nó đẹp tuyệt, một kỳ quan Frank cúi mặt vào mái tóc của em gái Mái tóc đẹp, dày và sáng rực Phải mất nửa tiếng đồng hồ vỗ về Frank mới thuyết phục được Meggie chịu quay lưng lại nhìn Annette và thêm một khoảng thời gian như thế để dám nhìn thẳng vào cái lỗ trống. Trên đầu búp bê, Frank chỉ cho em xem hai con mắt của búp bê động đậy như thế nào, bằng cách nào mà hai mắt mở ra và khép lại. Thôi, bây giờ đã đến lúc anh em mình phải vào nhà. Frank bế Mackie bằng một cánh tay. Con búp bê được đặt giữa ngực Frank và ngực Mackie. À, mình sẽ nhờ mẹ chữa lại con búp bê Mẹ sẽ giặt, ủi lại quần áo cho nó Và tìm cách dán lại bộ tóc Còn anh sẽ đính lại hạt trai bằng những cây kim găm Chắc chắn sẽ không bao giờ bị rơi ra nữa Mặc tình cho em muốn chải kiểu tóc nào đó cũng được Fiona Cleary đang ở trong bếp gọt khoai Đó là một người đàn bà có nước da hơi nhợt nhạt Người thấp Nhưng gương mặt khá nghiêm và cứng rắn Bà có một dáng đẹp Một thân hình mạnh khẳng Dù đã sáu lần sinh Chiếc áo dài vải trúc bâu Gần chấm đất thật sạch Một chiếc tạp dề lớn màu trắng Hồ cứng Phía trên được buộc quanh cổ Phía dưới ôm thân người Và cột lại bằng một cái nơ thắt, lưng, thắt sau lưng Thật gọn và đẹp Từ sáng đến chiều tối Bà ở trong bếp Và ở khu vườn phía sau nhà Đôi giày ống ngắn màu đen rất bẩn của bà Chỉ có một con đường quen thuộc Lui tới bếp đến chỗ giặt quần áo Từ vườn ra đến xào phơi quần áo Rồi quay trở lại bếp Bà đặt con dao lên bàn Nhìn Frank và Maggie Môi bà bỗng miếm lại Maggie Mẹ chỉ cho phép con mặc chiếc áo đẹp nhất Vào ngày Chủ nhật Với một điều kiện Con không làm bẩn Bây giờ con nhìn lại xem, ra cái thứ gì đúng là một đứa trẻ dờ giấy. Mẹ ơi, không phải lỗi của Meky đâu. Frank bảo chữa. Chính Jack và Hilky đã giành lấy con búp bê của Meky để xem tay chân cử động như thế nào. Con có hứa với Meky là mẹ và con sẽ chữa lại con búp bê. Làm được, phải không mẹ? À, con đưa mẹ xem. Fiona vừa nói vừa đưa tay ra Bà là một người lặng lẽ ít nói Và có lẽ có vẻ như sống không được tự nhiên Những gì trong đầu bà khó ai đoán biết Ngay cả chồng bà Bà nhường quyền giáo dục các con cho chồng Và tuân thủ mệnh lệnh của chồng Mà không một phản ứng hay than phiền nào Ngoài trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt Miki nghe các anh mình nói nhỏ với nhau rằng mẹ cũng sợ ba như chúng và nếu thật thế thì mẹ đã giấu giếm cái sợ ấy dưới một lớp ngoài bình thản. Trên nét mặt ấy cũng tỏ ra một chút bướng bỉnh, bà ba không bao giờ cười cũng như không bao giờ nổi giận. Fiona đặt con búp bê lên cái kệ gần bếp và nhìn Miki. Ừ, sáng, na, sáng mai mẹ sẽ giặt áo quần cho anh và sẽ chải tóc lại. Sau buổi ăn chiều nay, anh con sẽ dán tóc và không chừng phải tắm cho nó sạch sẽ. Maggie tỏ ra bằng lòng, nụ cười trên môi. Đôi lúc Maggie rất thèm được nghe tiếng cười của mẹ, nhưng điều đó lại không bao giờ có được. Maggie cảm giác rằng mình đang chia sẻ với mẹ một điều gì đó rất đặc biệt mà cha cô... Và các anh không thể hiểu Thế mà cô bé vẫn không thể nào khám phá ra Những gì chứa đựng bên trong con người Mà Maggie hết lòng yêu thương Ngoài Frank Không một đứa con trong gia đình này hiểu được rằng Fiona luôn ở trong tâm trạng mệt mỏi Không dễ gì Vơi bớt Có quá nhiều việc phải làm Nhưng lại không có dư tiền và không đủ thì giờ giải quyết, bà chỉ trông cậy vào đôi tay. Ngay bây giờ, cô bé cũng đã giúp mẹ một số công việc vặt vảnh, nhưng với bốn tuổi đầu, Mickey chưa đủ sức làm nhẹ bớt gánh nặng của bà. Sáu đứa con trai, chỉ có một đứa con gái, lại là con út. Những ai quen biết gia đình này đều thương hại bà, nhưng điều ấy đâu có làm thay đổi được gì. Cái giỏ đựng đồ cần vá lại đầy những chiếc vớ chưa được mạng. Có cả que đang dính vào một chiếc vớ khác đang dở dàng. Hughie đã cao nhòng, không còn mặc được những cái áo đai cũ. Với Jack thì lại không đủ lớn để mặc áo của anh. Đến đây đã hết chương 2. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây. Trường 3 Pet Rock Cleary, tức Petty, có mặt ở nhà trong tuần lễ sinh nhật của Mickey là chuyện hoàn toàn tình cờ. Mùa cắt lông cừu chưa đến, ông tạm làm việc gần nhà, làm đất và trồng trọt. Petty chuyên nghề cắt lông cừu, làm thời vụ từ giữa mùa hè đến hết mùa đông, sau đó là thời gian cừu đẻ. Thông thường Petty tìm đủ việc làm để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa hè. Ông phụ lo cho cừu đẻ, cày đất, vắt sữa bò, hai lần mỗi ngày ở trang trại kế bên. Ông sẵn sàng đi đến bất cứ đâu miễn có việc làm, để mặt gia đình sống trong căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa. Một mình vợ phải tự lo liệu các thứ, ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng. Mỗi ngày, Pet đi về nhà lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái hiên nhà sau, mấy đứa con trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Patrick, dư biết con trai lớn của ông hiện giờ ở đâu. Ông nghe rõ tiếng bữa củi đều đặn. Ông dừng lại ở hiên nhà, đá vào mông trác một cái và đưa tay xoa đầu bóp một cách thương yêu. Ra phụ Frank trẻ cuối, đồ làm biếng, ráng làm xong trước khi mẹ đặt bàn. Bằng không, tao sẽ cho một trận nền thân. Pedro ra hiệu bằng đầu hướng về phía Fiona đang bận rộn bên cái chảo. Ông không bao giờ ôm hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện tình cảm ấy theo ông Nên giới hạn trong phòng ngủ của hai vợ chồng Ông cởi đôi ủng dính đầy bùng Mickey mang đến cho cha một đôi dép Ông nở nụ cười đón lấy Trong lòng luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ Như bị chinh phục mỗi khi nhìn thấy Maggie Con gái của mình <cười> Nó xinh quá, tóc đẹp làm sao Ông cầm một loạn tóc bay lay nhẹ rồi thả xuống, thích thú nhìn con. Ông nhấc bỗng Mickey lên rồi hai cha con cùng ngã xuống chiếc ghế bành êm ái đặt ở trong nhà bếp. Đó là chiếc ghế bành thời Windsor có lót gối dựa. Mickey nằm gọn trong lòng cha, hai tay bá vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên hy vọng được đùa giỡn với trò chơi buổi tối. Nhìn ánh sáng xuyên qua những sợi râu ngắn màu vàng của cha, em có thấy khỏe không, Pete? Phy... Patty hỏi thăm vợ. Bình thường thôi anh ạ. Còn anh đã làm xong cái hàng rào phía dưới kia chưa? Xong rồi. Anh có thể bắt tay làm hàng rào phía trên vào sáng mai. À, nhưng lấy Chúa, anh mệt quá. Ừ, em cũng thấy anh mệt. Ừ, Robertson còn giao cho anh con ngựa cá tính bất thường nữa, phải không? dẫn thế, chẳng lẽ em nghĩ rằng hắn sẽ làm việc với con ngựa tồi ấy và dành cho anh một con ngựa tốt hơn sao? Tay anh rã rời cả, hình như con ngựa cái này thuộc loại cứng đầu nhất ở tầng tây làng. Không quan trọng, mấy con ngựa của ông già Robertson đều thuận cả, sắp tới anh sẽ làm với lão, phải không? Chưa làm ngay đâu. Ông nhồi thuốc, loại rẻ tiền vào cái tẩu, rồi lấy một que củi mồi lửa từ trong lò đang cháy đỏ. Sau đó, ông lại ngã người lên ghế bành, riết một hơi mạnh. Con gái nói cho chàng nghe, con thấy thế nào khi được 4 tuổi? Petty hỏi con, Con thấy thích lắm bà ơi! Mẹ có cho con quà không? Ừ, tại sao ba và mẹ biết được Annex mà chọn cho con? Anes. Ông Liếc nhìn qua Fiona vừa mỉm cười vừa nhíu mày dò bợ. Có phải tên của nó là Anes? Dạ, nó đẹp tuyệt ba ạ. Con muốn nhìn nó suốt ngày. "Jack, may là còn lại cái gì đó để nhìn?" Fiona nói bằng giọng hơi cằn nhằn. Jack và Hugo đã đọt con búp bê trước khi Maki có đủ thời giờ nhìn ngắm. Hờ, lại chuyện khí của mấy thằng con trai Phải trị chúng Con búp bê còn có hỏng nhiều không Không đến nổi Không đến nổi Frank đã bắt gặp hai đứa Kịp lúc Frank Làm sao nó có mặt ở đó Nó phải dưới lò rèn suốt ngày kia mà Hunter chờ nó làm xong cánh cửa nhỏ Đúng là nó ở lò rèn suốt ngày Piona trả lời ngay, nó chỉ lên nhà thoáng một cái để lấy cái gì đó cần cho công việc. Petty quả rất khắc nghiệt với Frank. Ba ơi, anh Frank dễ thương lắm, không có anh ấy, Anette đã chết rồi. Sau bữa cơm, anh Frank sẽ dán lại tóc trên đầu con búp bê cho con. <cười> Vậy thì tốt. Petty nói lầm nhầm bằng một giọng mỏi mệt. Mấy đứa con của ông đều có tóc màu hung dày và lượng sóng, tuy vậy không có đứa nào màu tóc lại rực sáng dữ dội như ông. Petty thấp người, chắc như thép, chân vòng kiền, do cả đời ngồi trên lưng ngựa, hai cánh tay dài ra sau những năm làm công việc cắt lông cừu, ngực và hai cánh tay che phủ bởi một lớp lông màu vàng, đôi mắt màu xanh và thường nheo lại như những người thủy thủ hướng tầm nhìn ra xa. Gương mặt ông không có gì là kiểu cách, lại dễ gây cảm tình. Mũi tuyệt đẹp, đúng là mũi Roman khiến cho những người đồng hương ái nhĩ lan của ông phải gan tức. Ông vẫn còn giữ được giọng nói dịu dàng của vùng Galway, Nhưng sau 20 năm sống ở miền đất xa xôi này, ông không còn nói năng nhanh nhẫu như xưa, giống như một cái đồng hồ treo tường cũ kỹ cần được lên dây lại. Một người hạnh phúc vì đã thành công trong cuộc đời lao động gây go vẫn xứng đáng hơn nhiều người khác, và mặc dù cây quảng căn nhà này bằng một thứ kỷ luật sắt, ông vẫn được con cái yêu thương ngoại trừ một đứa, nếu không đủ bánh mì cho mọi người, ông nhìn ăn. Nếu phải chọn lựa giữa quần áo mới cho bản thân hay cho một đứa con nào đó, ông bằng lòng mặc quần áo cũ. Theo cách của ông, đó là một bằng chứng biểu thị tình thương dành cho con, cụ thể hơn hạng biết bao nhiêu cái hôn dễ dàng ban phát. Ông dễ nổi nóng, dễ nóng giận và đã từng giết người. Nhưng sự may mắn Đã nghiêng về phía ông hôm đó Nạn nhân là một người anh Chủ nhân chiếc tàu đậu Ở cảng Định Lackgate Fiona Xuất hiện ở cửa sau Và nói lớn Vào bàn ăn Mấy cậu con trai lần lượt bước vào Người cuối cùng là Frank Tay ôm bố củi đến đặt vào chiếc thùng Bên cạnh lọ sưới Patty để Mickey đứng xuống Rồi đến ngồi ở đầu bàn Riêng Maggie ngồi trên một cái thùng gỗ đặt bên cạnh cha Fiona chia thức ăn vào dĩa một cách nhanh và gọn như một người phục vụ chuyên nghiệp Rồi mang mỗi lượt hai dĩa cho gia đình Trước hết cho Patty rồi đến pa Frank Người sau cùng là Maggie Bà lo cho mình khi mọi người đã có phần Lại cái món rà gù chán chết Stuart cằn nhằn Hai tay cầm dao và nỉa Nhưng mặt mày nhăn nhó Ăn đi Petty ra lệnh Fiona cũng ngồi vào bàn Và nuốt nhanh phần ăn của mình Rồi bà đứng lên đặt đầy bánh Vào những cái đĩa mới Đó là những bánh bích quy Do bà làm Bên trên rưới đường mứt và một loại kem Cũng chính bà Mang một lượt hai dĩa lên bàn Khi xong đâu đấy rồi Fiona mới ngồi thở và bắt đầu ăn phần tráng miệng không có gì vội vã. Ngon quá! Mekki la, la to lên. Bắn ngon quá! Cô bé cấm sau chiếc muỗng qua lớp kem. <cười> bữa ăn này là bữa sinh nhật của con đó Mekki. Petty vui vẻ nói. Do đó mẹ đã làm món tráng miệng mà con thích nhất. Sau đó, Fiona mang ra một chiếc ấm thật lớn, rồi rót cho mỗi người một tách trà bốc hơi. Cả gia đình ngồi lại ở bàn ăn nói chuyện, uống trà hoặc đọc sách khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Petty ngậm ống vú, đầu nghiêng xuống đọc quyển sách vừa mượn của thư viện lưu động. Fiona cứ lo châm đầy trà vào mấy chiếc tách, trong khi Bob cũng đọc. Những đứa con khác nhỏ hơn Chuẩn bị cho thời khóa biểu ngày mai Nhà trường đã trả học sinh về Trong dịp nghỉ hè Các cậu con trai được tự do Tỏ ra rất hăng hái Đảm nhận công việc được giao Bob sơn phết lại bên ngoài căn nhà Chỉ những nơi cần thiết Jack và Hilky đi kiếm gỗ về Để làm cuối Chăm sóc những phần phụ thuộc của nhà Và vắt sữa Start trồng rau thỉnh thoảng Pet đi ngưng đọc sách ngẩn đầu lên để bổ sung thêm cho ai đó một công việc phần Fiona thì chẳng nói một lời còn Frank ngồi im trên ghế uống hết tách trà này sang tách trà khác cuối cùng Fiona đưa mắt ra hiệu gọi Mekki đến ngồi trên một cái ghế cao bà chải tóc cho con cái rồi bảo Mickey đi ngủ cùng lúc với Stuart và Hughie Jack và Bob xin đi ra ngoài cho chó ăn. Frank đặt con búp bê lên trên tấm bán kê làm bàn viết và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Paddy vươn vai gấp sách lại rồi đặt cái ống vú lên trên chiếc ghế vỏ ốc lớn được dùng làm gạt tàn thuốc. Tôi tôi đi ngủ nhà mẹ chúng nó. Chúc anh ngủ ngon, Paddy. Fiona dọn dẹp thật nhanh, chén dĩa mang ra sau bếp, rồi bắt đầu ngồi rửa. Frank vùi đầu vào việc sửa con búp bê, nhưng khi liếc nhìn chồng dĩa cao ngất, cậu ta bật dậy và không nói một lời đi lấy nồi dĩa phụ mẹ. Frank biết rằng nếu bị cha mình bắt gặp, thì ông không tha đâu. Ông phân công rất dứt khoát, đàn ông con trai không được rớ vào công việc của đàn bà. Biết thế, Nhưng Frank vẫn chờ cha mình, vừa đi nghỉ là bắt tay vào phụ mẹ. Fiona triều mến nhìn con trai lớn. Frank à, không có mẹ, có con, mẹ không biết xoay sở ra sao. Nhưng đáng lý con không nên nhúng tay vào, sáng mai con sẽ mệt. <cười> mẹ đừng lo, rửa dài cái dĩa chẳng tốn hào bao nhiêu sức, giúp mẹ... Đỡ mệt một chút, đâu phải là chuyện lớn. <cười> Công việc này là của mẹ, và chẳng có gì vất giả đâu, Frank ạ. Con mong ngày nào đó, nhà mình giàu có, để có thể mướn thêm người phụ mẹ. <cười> Con đừng mơ chuyện hảo quyền. Với tay lấy miếng dẻ, bà lao hai bàn tay ẩn đỏ đầy xà phòng. Khi nhìn Frank, Trong đôi mắt của bà chứa đựng một nỗi âu lo, mông lung. Bà đoán ra sự bất mãn của con và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nổi loạn bình thường của một người lao động với số phận của mình. À, Frank, con không nên có những ước muốn điên rộn, nó chỉ gây phiền luy cho con. Chúng ta thuộc tầng lớp cùng cực, có nghĩa là chẳng bao giờ giàu và cũng không có đầy tớ đâu con ạ con hãy bằng lòng với chính con và những gì con có. Khi con nói ra những chuyện như thế, con đã làm nhục cha con đó. Ông không uống rượu, không chơi bời. Người lại làm việc rất cực nhọc vì chúng ta. Ông không giữ riêng một xu cho ông, tất cả cho chúng ta đấy thôi. Đôi vai gân guốc của Frank nhún lại, nét mặt xa sầm xuống. Mẹ ạ, Nhưng tại sao muốn thoát khỏi số phận của mình thì lại bị trách cứ Còn không thấy điều gì xấu nếu con mong cho mẹ có được một người phụ việc để mẹ bớt cực Điều đó chưa phải tốt đâu con Vì nó không xảy ra như thế Con biết gia đình mình không đủ tiền để lo cho con học tiếp Và khi con không tiếp tục đến trường Thì làm thế nào con có thể tránh được Cái số phận của một người lao động cực nhọc Giọng nói Cách ăn mặc Hai bàn tay chai của con Đã cho thấy Con phải lao động mới nuôi sống được mình Không có gì là nhục Khi có hai bàn tay chai Cũng như cha con thường nói Khi có một người có hai bàn tay như thế Thì ai cũng biết ngay Đó là một người lương thiện Frank nhúng vai không nói Anh đứng dậy đặt con búp bê bằng sứ trên đầu tủ buffet, phía sau hộp bánh bích quy. Anh không sợ mấy thằng em trai có những hành động phá hoại như lần thứ phá hoại lần thứ hai. Chúng ngán Frank nổi giận hơn cha vì rằng bản chất của Frank có một chút hung dữ. Nhưng cái tính xấu ấy không bao giờ Frank lộ ra khi anh ở bên cạnh mẹ hay cô em gái Maggie. Fiona nhìn Frank mà lòng đau nhói, dường như ở Frank có cái gì đó cô đơn và tuyệt vọng, và biết bao nhiêu điều băng khoăn vây hãm. phải chi Petty và Frank hòa thuận. Nhưng cả hai đều không nhìn mọi sự việc dưới con mắt giống nhau, họ hụt hạt nhau thường xuyên. Ngoài trừ một lần được đi chơi ở Wayhide cách đây 8 tháng, Maggie chưa bao giờ đi xa hơn nhà kho và cái lò rèn ở dưới thung lũng Cho nên sáng đầu tiên Meggie đi học ở trường Cô bị căng thẳng đến đổi nôn ra ngoài những gì đã ăn sáng Thế là Meggie được bế về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khác Bộ quần áo mới màu xanh đậm với cổ màu trắng theo kiểu lính thủy được thay bằng một cái áo tròn màu nâu xấu xí với hàng nút cày lên trên cổ rất cao khiến Maggie có cảm giác như bị nghẹt thở Bob, Jack, Hughie và Stuart vừa chạy vừa nhảy cò cò đã ra tới ngoài cổng Lúc đó Fiona mới lo xong cho Maggie bà thúc hối con gái mang theo thức ăn sáng bánh mì sandwich phết mức bỏ vào chiếc cặp cũ. Mau lên Meggie, mọi người trễ hết đấy. Bop ra đến đường quay đầu lại la lớn. Meggie chạy theo mấy anh đang khuất dần xa xa. Từ nhà của họ Clery đến thị trấn Wainwright chừng khoảng 8 cây số. Meggie nhìn cột cây số chỉ đường mà chân tay run rời. Tai của Bop lắng nghe tiếng chuông trường đã đổ chưa. Còn mắt thì liếc sang Maggie đầy băn khoăn. Cô bé đi bước thấp, bước cao, thỉnh thoảng lại thở ra mệt nhọc. Dưới mái tóc dày màu hung, gương mặt đỏ hồng của Maggie bỗng trở nên nhợt nhạt. Bob giao chiếc cặp của mình cho Jack, rồi đến bên em gái. Maggie, em ngồi lên lưng anh, anh cõng em đi cho nhanh. Bây giờ thì Maggie có thể khám phá quê hại trong tư thế thoải mái. Quay hai chẳng có gì nhiều để xem, không rộng riệp bằng một thị trấn lớn. Nhà cửa trải đều hai bên con đường chính tráng nhựa. Khách sạn là tòa nhà đáng chú ý nhất, cũng chỉ có một tầng với một tấm lợp bằng vải, chịu trên hai cây trụ nhô ra sát đường để che nắng. Cửa hàng Bách Hóa là nơi đáng chú ý kế đó. Thị trấn chưa có một nhà chứa xe ô tô. Ô tô ở đây còn rất hiếm. Trường học và nhà thờ Anh quốc giáo đang được xây kế bên nhau, đối diện với nhà thờ Thánh Tâm và trường của giáo sứ. Khi anh em Cleary đi ngang cửa hàng bách hóa, thì chuông trường của giáo sứ vừa đổ, sau đó là chuông trường của thị trấn. Họ bước nhanh hơn vào sân trường, kịp lúc 50 học sinh khác bắt đầu xếp hàng, trước một nữ tu thấp người, tay cầm một cây roi mây dài. Đó là sơ Agatha Không bị lôi cuốn bởi những tiếng cười đùa khúc khích của đám học sinh Bob và các em mình đứng nghiêm trang Rồi lần lượt đi theo hàng vào lớp Trong tiếng hát niềm tin của các thánh tổ phụ của chúng ta Sơ Catherine đệm dương cầm Khi học sinh cuối cùng vào lớp Sơ Agatha mới rời khỏi vị trí của mình Bà đi thẳng đến anh em Cleary. Mickey chưa bao giờ được nhìn thấy một nữ tu, nên hát hốc miệng ra. Này Robert Cleary, tại sao em đi trễ? Giọng nói của sơ Agatha khô khang như hét lên. Thưa th gì, à, con xin lỗi. Bob trả lời vụng về. Mắt dán chặt vào cây roi mây đung đưa sau lưng sơ Agatha. Tại sao các em đi trễ? Bà hỏi gặn lần nữa. Con, xin lỗi sơ Hôm nay là ngày tụ trường. Bob Cleary, tôi nghĩ rằng vào một dịp như thế các em phải ráng đi học đúng giờ chứ. Maggie rung sợ, tập trung can đảm rồi lên tiếng. Thưa Sir... Đó là lỗi của cô Tiếng nói nhỏ như thì thầm Và tắt ngãn trong cổ Cặp mắt màu xanh đầy đe dọa Rời khỏi bóp Chuyển sang hướng Maggie Tưởng như xuyên thủn vào tận tim cô bé Trong khi đó Maggie vẫn hồn nhiên dương đôi mắt nhìn vị nữ tu Hoàn toàn không ý thức rằng Mình vừa phạm một sơ hở Tại sao lại lỗi của cô Vì nữ tu hỏi Maggie bằng một giọng lạnh lùng chưa bao giờ Maggie nghe được Dạ thưa, con nôn ra đầy bàn, làm lắm cả quần áo Mẹ con phải lau rửa và thay quần áo khác cho con Do đó chúng con bị trễ Maggie giải thích một cách vụng về nét mặt của sơ Agatha không hề thay đổi, nhưng miệng miếng chặt lại như một cái lò xo bị căng ra quá mức, còn đầu ngọn roi thì hạ thấp xuống vài centimet. Chuyện gì thế? Bà hỏi bóp như nói với một loại sâu bọ vô cùng kinh tởm như chưa từng có trong danh mục khoa học. À, xin sơ tha lỗi cho đây là Megan, em gái của con. Nghe đây nhé Phải cho cô em gái của cậu biết Có những chuyện mà những người có lễ giáo không bao giờ nói đến Trong mọi trường hợp Chúng ta không đề cập đến bất cứ một món quần áo lót nào Không bao giờ và không bao giờ Tất cả những đứa trẻ con nhà đàng hoàng Đều phải hiểu điều này Đưa tay ra tất cả Nhưng thật sợ Lỗi của con mà Maggie kêu lên Im ngay Agatha quay sang Maggie ra lệnh Tôi không cần biết ai là thủ phạm Tất cả đều đi trễ Vậy tất cả phải bị phạt Xấu rồi Bà kết án bằng giọng đều đều Chứa đựng sự đắc ý Maggie hốt khoảng Nhìn hai bàn tay không nhúc nhích của Bob Rồi nghe tiếng rít của cây roi dài quất xuống nhanh đến nổi Mắt Maggie không kịp theo Tiếng roi vang lên khi đụng vào bàn tay Nơi da thịt mềm, mỏng và mềm Những đường dài đỏ ửng nổi lên ngay Lần đánh sau, trúng gần ngón tay Và lần chót, trúng ngay các đầu ngón tay đau thốn tới ốc Sir Agatha sử dụng cây roi một cách đặc biệt chính xác Thêm ba roi nữa quất xuống dưới tay bên kia của Bob Rồi bà quay sang Jack Mặt Bob tái nhợt nhưng không một tiếng rên và sơ Agatha đã dùng cách đánh ấy với các đứa em trai của Bob, kể cả Stuart hiền hậu và dịu dàng nhất. Tất cả không một tiếng rên. Đến Mickey, cô bé nhắm mắt lại khi ngọn roi giơ lên cao và không thấy nó sa xuống lúc nào. Nhưng sự đau đớn thật dữ dội, da thịt như bị xé ra và nhức thấu xương. Rồi ngọn roi thứ hai quất xuống Cần đầu lên đến vai Thì ngọn roi thứ ba và thứ tư tiếp theo Trúng ngay những đầu ngón tay Mickey cắn môi đến khi rướm máu Và cảm thấy xấu hổ khi bật ra tiếng khóc Tức giận, phẫn nộ trước một sự bất công như thế Mickey mở lớn đôi mắt nhìn sơ Agatha Đó là bài học đầu tiên của cô bé Bài học không chứa đựng những điều mà đáng ra Vị nữ tu phải đưa vào mãi cho đến giờ ăn trưa hai bàn tay Mekie mới có thể hoạt động lại bình thường Mekie đã trải qua một buổi sáng đầy sợ hãi, sửng sốt về những gì đã xảy ra đã nghe thấy ngồi trước chiếc bàn có hai ghế ở tận cùng phòng học Mekie cũng không chú ý người bạn cùng bàn mình là ai cô bé trải qua giờ cơm trưa buồn bã khi tiếng chuông báo hiệu tiết học trưa bắt đầu Micky tìm một chỗ đứng vào hàng. Lúc ấy, cô bé mới nhận ra những gì xung quanh. Nỗi xấu hổ bị phạt chưa vơi, nhưng cô bé vẫn ngẩng cao đầu và làm như không nghe những tiếng xì xào trong đám nhỏ cùng lớp, cũng như không để ý đến những chiếc cùi chỏ thúc vào nhau. Sir Agatha đứng oai vệ trước học sinh với cây roi dài trong tay. Sir Declan đi lại, đi đi lại lại ở cuối hàng. Sơ Catherine ngồi trước đàn dương cầm, bắt đầu đánh bảng, hãy tiến lên các con chiên của chúa. Các cô cậu dễ thương này đi đều bước như những người lính nhỏ. Sơ Catherine thầm nghĩ như thế, với tất cả niềm kiêu hãnh. Trong bà nữ tu, Sơ Declan là mẫu chép nguyên bản của Sơ Agatha với, 50, với 15 tuổi nhỏ hơn. Chỉ có sơ Catherine thì còn có chút gì nhân từ. Ở hàng ghế cuối lớp, Mekie liều lĩnh liếc mắt nhìn sang cô bạn gái nhỏ ngồi chung bàn với mình. Một nụ cười súng răng đáp lại. Đôi mắt đen tròn làm gương mặt u buồn trở nên rực sáng. Cô bé thu hút Mekie có màu tóc đỏ hoe, gương mặt đầy những vết tàn nhang. Bạn tên gì? Cô bé có vẻ đẹp buồn hỏi Mekie, miệng cắn đầu cây bút chì Mekie, clear, clear, Tiếng trả lời của Mekie thật nhỏ. Hai em đằng kia. Một giọng khô khang vang lên từ đầu lớp. Mekie giật thoát người, nhìn giáo giác xung quanh hoảng sợ. Tim cô bé như va chạm vào lòng ngực. Mekie nhận ra là cả lớp đang nhìn mình. sơ Agatha bước xuống đi thẳng đến Mekie sự sợ hãi khiến Mickey mong chờ một phép lạ nào giúp mình biến mất hoặc phải co chân chạy ngay ra khỏi nơi này. phía sau là bức tường, hai bên là những bàn học, còn trước mặt là sơ Agatha. Megan Cleary, em đã nói chuyện. Thưa sơ, vâng. Em nói gì đấy? Tên con, thưa sơ. Tên em. Sơ Agatha lặp lại bằng giọng chế rượu, vừa đảo mắt nhìn khắp lớp như muốn giải thích những lời lên án của mình Này các em, hết chuyện rồi Thêm một thành viên của gia đình Klieri mang lại vinh dự cho trường của chúng ta bằng sự hiện diện của họ Do đó, cô ta phải loan báo một cách ẩm ý tên mình Rồi sơ quay lại phía Mekie Đứng lên! Em phải đứng lên khi tôi đang nói với em. Đồ con nhỏ rừng rú. Đưa hai tay ra. Mekie bước nhanh ra khỏi hàng ghế. Những lọn tóc dài tung lên rồi rơi xuống, che khuất một phần gương mặt. Cô bé vặn chéo hai tay một cách tuyệt vọng, nhưng sơ Agatha vẫn không nhúc nhích. Bà ta cứ chờ, cứ chờ, cứ chờ. Sau cùng Mekie tìm được chút gan dạ kia lòng bàn tay ra. Nhưng ngay lúc cây mây đập xuống, cô bé rút bàn tay lại thật nhanh, vừa thở hổn hển, mặt xanh như cắt. Sơ Agetha chụp lấy và kéo chùm tóc hung về phía bà. Gương mặt của Mekki áp sát vào cặp kính của bà. "Đưa tay ra, Mekan Clickly." Sơ Agetha ra lệnh, giọng lịch sự nhưng lạnh lùng và quyết liệt. Mekki há miệng ra, và nôn cả buổi ăn trưa lên chiếc áo dài của sơ Agatha. Tiếp đó là tiếng hét kinh hãi của học sinh trong lớp. Trong khi đó, sơ Agatha trố mắt nhìn những thứ gớm ghiếc vừa nôn ra chảy dài từ trên xuống dưới theo những đường xếp của chiếc áo. Mặt bà đỏ gai vì tức, giận điên người cùng với chút kinh hãi. Cây mây quất xuống không cần biết nhắm vào đâu. Mickey đưa hai tay lên che mặt, rồi chạy trốn vào một góc lớp, miệng vẫn tiếp tục nôn mửa. Sir Agatha đã mỏi mệt, không thèm đánh nữa. Bà chỉ ra cửa, ra khỏi đây, về nhà của mày đi, đồ thất học đáng ghê tởm. Rồi bà quay phát lại, bước sang lớp học của Sir Declan. Đôi mắt luống cuốn của Mickey tìm thấy Stuart. Người anh học chung lớp ra hiệu cô phải vâng lời. cái nhìn hiền hòa của Stuart đầy thương hại và thông cảm với Maggie. Cô bé lấy khăn tay chùi miệng và khập khiển bước ra khỏi lớp. Còn những hai tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ học. Maggie rời sân trường như một cái máy đi xuống đường và biết rằng các anh mình sẽ không theo kịp. Vì quá sợ hãi, Mickey không biết phải đứng lại nơi nào để chờ các anh Mickey muốn về trước một mình Và chỉ một mình thôi Để kể với mẹ tất cả những gì xảy ra Đến đây đã hết chương 3 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn